Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net năm rồi Thì chắc chả có nỗi khổ nào Làm anh sợ nữa Thật nha Chỉ sợ về sau này anh lại than là tránh vỏ dưa Lại gặp vỏ dừa đấy Mẫu xoay người nằm ngựa trên sofa Kéo Cúc nằm lên trên người chàng Chẳng thủ thì Em nằm đây với anh Mình bàn chuyện tương lai Cúc lắc đầu và vẫn ngồi yên Nàng nói Khoan quan bàn bất cứ chuyện gì Anh cứ về suy nghĩ kỹ lại đi Tôi mai trở lại với em. Đàn ông với anh là hay bồng bột lắm. Em chỉ sợ là lát nữa về gặp chị Ngọc, anh lại run lấy bấy và từ nay lại không dám liên lạc với em nữa. Khi anh chịu đựng được một người khó tính đã hơn 10 năm thì sự chịu đựng ấy trở thành thói quen và anh cũng không cảm thấy khó chịu nữa, đúng không? Mẫu nhìn ngạc nhiên về những nhận xét của nàng. Con bé kém mẫu đến 15 tuổi nhưng rõ ràng chỉ thua mẫu về mặt chuyên môn duy nhất là y học mà thôi. Cúc đứng dậy hỏi Anh uống cà phê không em pha nhé Mẫu lắc đầu lo âu nhìn đồng hồ rồi đáp Thôi khỏi em ngồi đây với anh Ngồi đây với anh đi đừng làm gì cả Ô, Em quên Mấy ông doctor thì có bao giờ uống cà phê Và hút thuốc đâu Em cũng không uống nhưng mà nhỏ hàng thì nó ghiền cà phê Mẫu ngồi lên và hăng hái bảo Em lầm rồi đấy nhé Theo thống kê Thì tỷ lệ bác sĩ ghiền ma túy Nhiều hơn tỷ lệ thường rắn Mà tỷ lệ bác sĩ tự tử Cũng đông hơn là người thường Em tin không Thì em đã nói rồi mà Bác sĩ các anh toàn là người đạo đức giả thôi Khuyên người ta thì hay Nhưng mà chính mình thì là yếu đuối Mẫu giải thích Em nói đúng Là bởi vì khi khuyên bệnh nhân Thì anh khuyên bằng sự sáng suốt của lý trí Còn đối với chính cá nhân mình Thì anh lại xử sự bằng tình cảm Dứt câu Mẫu nhìn đồng hồ và nói Thôi anh về đây Cúc phỉ cười. cười Mới hơn 9 giờ mà đã giận bắn người lên rồi Thế mà đòi nói chuyện lâu dài với em Thôi anh về đi Tối mai anh đến đây um, Em để cho anh một đêm suy nghĩ nhé Nếu tối mai anh trở lại đây với em Thì em coi như là anh không hề sợ vợ Còn nếu tối mai mà anh không đến Em coi như là mình không có duyên nợ gì với nhau Và em hứa là em sẽ giữ kín chuyện này Không làm phiền với anh và chị Ngọc nữa đâu Máu cuộn cái ống ngang nhét vào túi đại nắp lại, chàng quả quyết nói: "Không có gì phải suy nghĩ nữa, người cần suy nghĩ chính là em thôi." Chàng hôn Cúc rồi bước chậm ra cửa. "8 giờ tối mai anh sẽ gặp lại em." Cúc gật đầu, nằm chờ mẫu xuống hết thang khác, mới quay vào khép cửa và im lặng cười một mình. Mẫu về tới nhà, thấy vợ còn ngồi coi TV ở phòng khách. Chàng vừa đặt chiếc túi xuống bàn thì vợ chàng hỏi ngay: "Có gì lạ không?" Mẫu nhún vai che đẩy bao nhiêu bối rối Đang như sóng cuộn trong lòng Chẳng đáp thì cũng thường thôi Ngọc tỏ về ngạc nhiên hỏi lại ờ, Sao sao anh bảo là cái lão dược sĩ offer nhiều thứ hấp dẫn lắm mà Mẫu cởi áo vest Ngồi xuống ghế và bắt đầu nói dối Ừ thì, thì lão định mở thêm một cái pharmacy ở khu West End Lão đề nghị anh rời phòng mạch của mình về đó Lão sẽ trang bị tranh một cái văn phòng thật đầy đủ tiện nghi này Cho anh làm miễn phí một năm không phải trả tiền mướn Lại còn cái ly hiện tại mà mà của cái phòng mạch mình ấy, Thì lão sẽ bỏ tiền ra trả hết cho cái thằng chủ nhà Đồng thời tặng mình vài ngàn tiền mặt nữa Giọng mẫu đều đặn bình thản như kể một câu chuyện khó thật Cổ nhân nói không sai Nhưng kẻ thật thả nhất khi mê cờ bạc hoặc mê gái Đều có thể trở thành những người nói dối thành thẳng Mẫu chính là kẻ đó Chàng ít khi nói dối Ngọc từ trước đến nay Thế mà lúc nãy ngồi trên xe Chàng đã sáng tác rất nhanh câu chuyện ông dược sĩ dụ chàng hợp tác Ngọc dương mắt hỏi Ủa bộ cái thằng dược sĩ nó khùng hay sao mà nó cho anh nhiều thứ vậy Mẫu tặc lưỡi giải thích Không cái gì Ở xứ này dược sĩ luôn luôn phải sống nhờ bác sĩ Nó mở tiệm thuốc tay đâu phải là để bán vài cái thứ lặt vặt như là Tylenol hay là con taxi Máy chưa tiệm tạp hóa nào mà chả có. Ai mất công đến tận phác mà, mà mà mà mua. Pharmacy chỉ sống nhờ prescription, nhờ toa của mình mà thôi. Cho nên ông ta mới kéo anh về đó. Ông ta chịu thiệt thòi lúc đầu nhưng mà về lâu về dài thì sẽ hốt bạc. chỗ đó đã có hai bác sĩ, một người Ba Lan một người Ý. Cho nên ông dược sĩ này muốn thêm một bác sĩ Việt Nam. Ngọc nhìn chồng dò xét. Hay là, hay là mình dọn về đấy? Tội gì... Mẫu thấy vợ hoàn toàn tin câu chuyện giả tưởng của mình. Chàng nảy ra sáng kiến để gặp khúc đêm mai, cho nên chàng nói. Anh cũng chưa có dứt khoát. À, tối mai lão lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net